Khai quật mộ cổ khắp nơi, đem các thứ bó vật quý giá về tích trữ trong thôn địa tiền. Những bức bích họa tàn khuyết này, có lẽ là đồ trang trí trong một mộ cổ đầy đường nào đó. Nhưng bà chứng tội, dẫu đã thấy qua vô số cổ vật, cũng khó mà phán đoán hai bức bích họa này, rốt cuộc có nguồn gốc từ lăng mộ nào. Mèn theo mộ đạo hơi dốc đi về phía trước, Những bực bích họa không hoàn chỉnh từ thời đường không ngừng xuất hiện Đều khắc họa hình ảnh người đàn bà quyền quý Thân mình đáy đà Gương mặt chờ khớp Và lão già trông như ác quỷ kia Không biết người xưa đã dùng phương pháp gì Trong hoàn cảnh ẩm thấp Và ngấm nước như thế này Mà màu sắc bích họa vẫn rực rỡ tươi mới Tôi nồn nóng tìm tôn cửu già Cũng không để tầm nhiều đến những bức bích họa đầy tà khí đó Chỉ men theo dòng nước tiến lên Nhưng vẫn ngâm ngầm đề phòng Không dám buông lòng cảnh giác chút nào Theo như tôi biết Bộ đạo tầng dưới cùng của lăng mộ Âu Dương Vương Là một hình thức kết cấu Huyệt mộ cực kỳ cổ xưa Giếng vàng trong các lăng mộ đời sau Chính là thoát thai từ đây mà ra Trong thuận phong thủy cổ Bốn chữ hình thế lý khí Chỉ được xếp hàng thứ yếu Người xưa coi trọng nhất chính là Thiện ác của thổ nhưỡng Bởi lẽ dù có lớp đất lại hay không Thì đất đài nơi lập mộ Cũng sẽ bị đào ra một phần rất lớn Đất ở trong huyệt nhãn cực kỳ quý giá Vì vậy ở các ngôi mộ lớn Đều có đào và cây giếng ở phần đáy Đổ một phần đất vào trong Nhằm giữ cho sinh khí trong mộ cổ không bị tiểu tán Lại có thể làm rãnh thoát nước Nước ngầm thấm vào mộ đảo ở tầng đáy này Mười phần có đến tám chín Đều ngắm qua những giếng đổ đất cũ ấy Vì bị ngâm trong nước ngầm quanh nằm Cạch mộ dưới chân chúng tôi đều đã bờ nát Lòng già Lại bị làn nước chè lấp không thấy địa hình Đi bước nào cũng phải thăm dò kỹ lưỡng Cực kỳ tốn sức Tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp Để không bị đá vụn dưới nước Làm trật ngã Tôi buộc phải dán người sát vào bức tường Nhức dần lên Hơi ẩm ướt lạnh lẽo trên gạch mổ Khiến hồ hấp cũng không được thông suốt Đi được mấy bước Trật nghè trong vách Tựa hồ có âm thành Tôi lấy làm lạ là, Liền áp tay lên tường lắng nghe thử Làm mở nghe thấy, sâu trong mộ đảo, con người đang hò hét. Âm thanh chuyển qua tường mộ làn tới. Tùy không thực, nhưng nhất định là tiếng người chứ không nghi ngờ gì nữa. Và lại còn là giọng nữ giới. Đội thám hiểm 5 người chúng tôi chỉ có Út và Sơ Lê Dương là nữ. Vì vậy phản ứng đầu tiên của tôi chính là cho rằng Út đang ở phía bên kia mộ đạo Vội vàng gọi Sơ Lê Dương và tiền béo. Hai người nghe xem Hình như là út Tuyên béo áp vào tường mộ nghe một lúc Gật gật đầu Đúng thế Có điều khoảng cách cũng xa phết đấy Hẹp gì không nghe rõ Nhưng gặp phải tình cảnh này Chắc là họ hét cứu mạng gì đấy thôi Chúng ta mau qua đấy cứu cô nàng Để lâu thêm lúc nữa Ở nơi đây tối ôm ôm thế này Không khe cô em gái của thôi sợ chết mất Tôi bảo con nhỏ út đấy gàn lớn lắm Được chân truyền của Phong Hoa Sơn Lại từng tham gia huấn luyện dân bình Chắc không sợ chết đâu Còn biết kêu cứu mạng Chứng tỏ cô ta không có gì đáng ngại Nhưng không nghe thấy giọng giáo sư Tôn Chẳng biết lao ấy giờ sống hay chết nữa Nói đoạn tôi đang định lần mò đi tiếp về phía trước Chợt nghe Sư Lê Dương kéo tôi lại nói Không đúng Anh nghe lại mà xem Út nói giọng vùng tứ duyên Nhưng âm thanh phát ra ở sâu bên trong mộ đạo kia Lại không giống lắm Mà như là Của một phụ nữ trùng điên đấy Bà ta đang hét cái gì Em không đoán được Nhưng chắc chắn không phải là út đâu Thính giác của Sơn Lê Dương nhạy bén hơn tồi Và tuyển béo nhiều Nhưng ngoài cô và út già Trong cổ mộ này Sao có thể còn người phụ nữ thứ ba nữa Và lại còn là một người phụ nữ trung niên Trong lòng tôi bất giác dưới lên một cảm giác nghi hoặc Nếu Sơ Lê Dương không nghe lầm Liệu có phải đó là người trong mộ cổ địa tiên này Nếu đúng là thế thật Là người hay là ma Cũng khó nói lắm Mộ cổ đã mấy trăm năm không ai vào Sao có thể còn người sống được chứ Tôi lại áp tay vào tường mộ nghe thêm lần nữa tiếng hét của người phụ nữ sâu bên trong mộ đào Lúc được lúc mất Như có như không Âm thanh văng vẳng mờ mịt Tuy không rõ lắm Nhưng nghe kỹ thì đúng là không phải là của giọng út Nếu bảo tôi tin rằng Có người sống trong mộ cổ mấy trăm năm Thì thà tin đấy là u linh tác quái còn hơn Nhưng mặt xác nó là ma hay quỷ Không phải tận mắt trông thấy mới biết được. Ghi đoạn tôi bèn thầm hạ quyết tâm. Lấy hết can đảm tiếp tục lội nước. Tiến sâu vào bên trong. Tôi vừa ị oạp đi được một bước. Trận bả vai bị ai chụp cho một cái từ phía sau. Lúc này sự lời dương và tiền béo đều đi ở phía trước. Sự chú ý của tôi cũng hoàn toàn tập trung vào mộ đảo trước mắt. Bất thình lình bị chụp từ đằng sau thế này. Tôi không hề chuẩn bị tâm lý. Lập tức giật nảy mình kinh hãi. Tôi kinh hoảng kêu lên một tiếng Tay cầm sẻ công bình ngoảnh phát đầu lại Chỉ thấy út toàn thân ướt sũng Đang đứng sau lưng Cô thở hồng học nói với tôi Các anh làm gì thế Em ở đằng sau gào rách cả cổ hồng Mà không đợi được người ta đi một tí à Tôi ngạc nhiên nói Em... em ở đâu chui ra thế Sao lại chạy ra đằng sau bọn anh được Tiếng kêu ở đằng trước kia Không phải của em à Sở Lệ Dương thay tôi và Út, mỗi người hỏi đối phương một câu chẳng đâu vào đâu. Điện bảo cô chớ cuống lên, cứ từ từ nói rõ mọi chuyện. Chân người có bị thương gì hay không? Ôn Định Thần rồi kể lại những gì cô trải qua. Vừa nãy, cô nằm phỏng trên nắp quan tài trôi theo dòng nước, vào đến mộ đảo trong mộ cổ, nước ngầm chợt đảo dòng, không biết sẽ đưa cô quan tài sơn son ấy đi đến nơi nào. Bây giờ cô định nhảy xuống nước cầu sinh Nhưng lại không biết mực nước trong mộ nông sâu ra sao Chỉ sợ bị chết đuối Đến khi quan tài bị nước cuốn vào mộ đảo tầng dưới cùng Cô thấy trước mắt tối òm Liền buông tay thả mình rơi xuống nước Trong lúc mềm mạn đã bị nước cuốn vào một căn phòng ở mé bên Khi tỉnh lại Thế bên ngoài có ánh đèn lấp loáng Bèn vội vàng đi ra tìm đến nguồn sáng ấy Lúc đó ba người bọn tôi đang đi qua chỗ có bức bích hỏa thời đường Đã bỏ sót không kiểm tra căn phòng Sột mất một nửa ở mép bên Mà đi thẳng một mạch đến chỗ nước bẩn Cuộn lên đục ngầu ôn ở phía sau đuổi theo Nhưng trong bộ đảo nghiêng dốc này Âm thanh chỉ có thể chuyển từ dưới lên trên Người ở bên dưới Hoàn toàn không nghe thấy được động tính bên trên Cô đành lẹo đéo bám theo Với khi chúng tôi dừng lại mới được kịp, dù gan lớn hơn người, nhưng cô cũng không khỏi kinh hồn bạch vía, đến giờ vẫn chưa hết sợ. Tôi thấy út không sao, nhưng vẫn khó lòng yên tâm nổi. Một là vì Tôn Kiều Gia chưa biết tiêu lạc nơi nào, hay là vì tiếng kêu của người đàn bà ở sâu bên trong mộ đảo. Quả nhiên bên trong mộ cổ này còn có người khác nữa. Thoạt đầu tôi còn suy đoán không hiểu Đó có phải do kết cấu đặc thù của mộ đảo Gây ra hiệu ứng âm thanh Bị vạn vẹo đổi hướng Khiến người ta đầy sinh ảo giác Nghe giọng út mà tưởng giọng ai Nhưng tình huống thực tế Đã lập tức phủ định khả năng này Bởi tiếng hét xé tay Bên trong mộ đảo vẫn đàng tiếp tục vẳng tới Đầu óc tôi xoay chuyển Lại lóe lên một ý nghĩ khác Người đàn bà ở sâu bên trong mổ đảo Lên nào Chính là người phụ nữ quyền quý Trong bức bích hòa thời đường kia Nghĩ tới đây Lại cảm thấy chuyện này Thật khó mà tin nổi Nghe nhiều cũng vô dụng Thẳng như đến chậm một bước Biết đầu giáo sư Tôn Lại bị con nữ quỷ ấy lây mạng thì sao Chuyện đã đến được này Chúng tôi cũng chẳng thể đắn đo nhiều nữa Tôi bảo sợi lời dương rất theo út đi sau tôi và tiền béo Bốn người có bình ổn nhịp thờ Lần dò lội nước đi về phía cuối mộ đảo Trong ánh đèn yếu ớt Giờ như cảm nhận được sự kinh động gì đó Tiếng hét của người đàn bà trong mộ cổ Đột nhiên im mặt Nơi này là một mộ thất bằng đá Phía trước gian phòng có giếng Để đổ một phần đất cũ đảo lên khi xây mộ Trong toàn ngôi mộ đây là đời có địa thế thấp nhất nhưng nước ngầm chảy tới đây đều thấm vào các khe ngầm dưới lòng đất bên trong bộ thất hoàn toàn không có nước đọc hài có quan tài Sơn son vẽ hình chung quỷ ăn quỷ mắc cạn nằm nghiêng ngà chỉ thấy bên trên mỗi cố quan tài cần cửa m thất có ánh sáng chập trần ra đang nằm giảm trên nắp quan tài haii tay vẫn tóm chặt xích sắt không buồn Đèn chiều sáng gắn trên mũ bảo hiểm leo núi của lão ta đã hỏng. Lúc sáng lúc tắt lập lòe như màn nước. Thấy giáo sư tôn không nhúc nhích. Tôi thầm kêu không ổn. Không khéo lão ta, thằng thiên rồi cũng nên. Cả bọn vội vàng chạy tới. Đang định bắt mạch xem lão còn sống hay đã chết. Chẳng ngờ giáo sư tôn đột ngột ngồi bật dậy. Nhiều cái xác bị thì biến. Cương mặt nhọt nhạt đầy vẻ kinh hoàng. Làm chúng tôi giật bắn cả mình Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi Tuân Kiều Già đã nói Các cậu Các cậu có nghe thấy không Trong mộ cổ này Có phải có âm thanh gì đó rất kỳ quái không Tôi biết giáo sư Tôn Có thể có nghe thấy âm thanh kỳ quái kìa Nếu mới hỏi câu này Xong không trả lời ngay Mà hỏi ngược lại Ông nói âm thanh gì cơ Nét mặt giáo sư Tôn có vẻ hốt hoảng ngẩn ngơ. Hình như... Hình như là quỷ. Quỷ âm. Đúng thế. Tôi dám khẳng định là quỷ âm. Tôi nằm dạt trên quan tài. Bị đức hồ cuốn một mạch vào gian mộ thất ở tận cùng mộ đạo này. Đầu óc vang vất. Cũng không biết có bị hồn mề không nữa. Nhưng tôi nghe rõ một một. Trong mộ thất này, có người đang hát quỷ âm Sợi lời dường ngắt lời lão ta Giáo sư Ông thường nói Người đời không nên đề cập đến những thứ quỷ thần ma quái gì sao sau giờ đột nhiên lại bảo âm thanh vừa nghe thấy Là quỷ âm Giáo sư tổ nói Sao cơ Các cô các cậu không biết à Quỷ âm là một làn điệu đời đường Do phụ nữ hát trong đêm khuya thành vắng Không có nhạc đềm khúc điệu kỳ dị hoang đường, mô phỏng theo tiếng khóc lóc thở than của các vong hồn. Hiện giờ, quỷ âm đã hoàn toàn thất truyền ở Trung Quốc, nhưng vào thời đường, thư này từng du nhập vào Nhật Bản và vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay. Năm kia, khi tôi sang Nhật tham gia trao đổi học thuật, từng đi nghe hát quỷ âm, vì vậy vừa nghe liền nhận ra ngay ấy. Bây giờ tôi mới hiểu Quỷ âm và giáo sư tổ nói là gì? Có điều, dù quỷ âm ấy có phải nhạc khúc cổ xưa mô phỏng tiếng khóc lóc thở than của vong hồn hay không? Ít nhất thì nó cũng không nên xuất hiện trong mộ cổ này. Thế hà chẳng phải đã thành quỷ âm thực sự rồi hay sao? Những bực bích hỏa rừng rận thời đường mà chúng tôi thấy dọc mộ đảo cùng quỷ âm đã thức truyền cả nghìn năm nay. Lại còn bộ cổ ô Dương Vương trống rỗng Thôn địa tiền không thấy tầm hời Bài quan sơn chỉ mề phú Chỉ con nửa đầu là thật Vô số nghi vấn dối dám thành một búi Không có bất cứ đầu mối nào để lần theo Khiến người ta không biết nên bắt đầu từ đâu Muốn trộm được đan đỉnh thiên thư trong bộ Đâu phải chuyện dễ dàng Bây giờ việc cấp bách trước mắt chính là cần phải nghĩ cách tìm ra điểm đột phá mới hòng phá giải những câu đố này. Nghe tới đây, tôi vặn tiền béo, liền đưa mắt quan sát xung quanh. Hòng tìm ra nguồn gốc của quỷ âm. Dừng một thất ở tận cùng bộ đạo này, cùng giống như cả ngôi mộ cổ đều trông rất trống hoác. Ngoài trừ gạch ngói ngổn ngang thì chỉ còn hai góc quan tài sơn son kiêm mà thôi. Cô quan tài bên dưới giao sư tôn Vẫn còn nguyên vẹn Nhưng cô kia đã đập vào tường bộ Đằng trước toát ra một mảnh lớn Lật úp dưới đất Từ trong cái hở nước toát ấy Thỏ ra một cánh tay đàn bà khô héo cứng đỡ Các món trang sức như vòng ngọc Nhẫn trên tay lấp loáng dưới trùm ánh sáng của đèn pin mắt sói Tuyên béo nhìn chố cả mắt Nuột nước bọt nói với tôi nhất à, Có câu rằng Hoang thôn bãi vắng Người ỉa bậy Cây cối tiêu điều quỷ sướng ca Chẳng lẽ Là cây bánh tông trong quan tài vừa hát Chỉ bằng chúng ta Thấp ngọn đến mở quan tài Lôi nó ra khỏi quan tài Xem cho rõ ràng Để khỏi phải nghi hoặc Càng ghi càng thấy sợ Tôi lắc đầu bảo Lần này Chúng ta vào hẻm núi quan tài đổ đấu Là nhằm vào đơn đỉnh Và quẻ đầu chu thiên Việc chính quan trọng hơn Tôn Nhật không nên gây thêm phiền phức Mặc mẽ nó là quỷ âm quỷ yếc gì Chẳng liên quan gì đến chúng ta hết Nếu còn không yên tâm ấy, Thì cho một mồi lửa thiêu dụi Hai cốc quan tài này luôn đi Tôi đã không làm thì tôi Đã làm thì làm đến cùng Thiết tưởng thức quỷ âm huyền ảo mơ hồ kìa Tất là điểm hung chứ chẳng phải sự lành Chỉ bằng nghĩ cách dẹp yên Mới nguy hiểm tiềm tàng đầy cho rồi Đoạn liền định bước tới phóng hòa Nhưng lúc đến gần Lại đột nhiên trông thấy dưới đáy quan tài Có chữ viết Vội ghé sát xem cho kỹ Sơ thấy hành động của tôi khắc lạ Cũng ngó lại xem Chăm chú nhìn một lúc Rồi lầm bẩm đọc ra Những chữ khắc dưới đáy quan tài Vật nữ chẳng lành Giáo sư Tôn nằm trên lắp quan tài Nghe rõ muộn một Lập tức kinh ngạc thốt lên Là nội dung phía sau Quan sơn trị mề phú Lao ta đang định hỏi thêm Trật sơ lời dường giơ tay giả hiệu cho cả bọn Im lặng Shhh, Trong quan tài có tiếng động Hết trường thứ 28, mời các bạn đón nghe trường thứ 29, Quỷ âm, vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại!